các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những dấu rối lại tâm lý mà thôi. Cái thứ hai nữa có lẽ là tờ báo này đang cầu view và đánh vào tâm lý của độc giả mà thôi. Tiếp đến là một người phụ nữ hàng xóm khác, thông tin không rõ tên tuổi vì đã được che giấu vì lý do cá nhân riêng tư. Bà khẳng định chính mắt đã nhìn thấy vào một buổi đêm ở trong nhà ông Quốc có tiếng người cười nói được chừng 15 phút thì những tiếng cười ấy đã nhanh chóng chuyển thành những tiếng khóc ỉ ôi. Nghe đến lạnh cả xương sống. Người thứ ba là một người đàn ông bán hàng rong. Câu chuyện của ông ta có vẻ là khó tin nhất. Khi ông kể về một lần tình cờ đi ngang qua đây, nghe tiếng người ta gọi mình để mua hàng, cho nên ông đã vội ngừng xe. Đôn đả hướng ánh mắt về phía của đối phương để mời chào. Nhưng hỡi ôi, vừa mới ngẩng mặt lên thì ông đã nhận ra người kia có một hình thù hết sức kỳ dị. Cụ thể đó là một người phụ nữ đứng tuổi, đầu tóc thì bù xù. Bà ta mặc một bộ quần áo màu trắng loang lổ máu. Chưa hết, từ trong cổ một dòng máu khác đã phụt ra trước cả gần 1m. Khỏi phải nói, ông bán hàng rong không có còn sự lựa chọn nào ngoài việc quàng cả xe để mà bỏ chạy. Đến sáng, ông mò lại thu nhặt đồ thì đem chuyện này kể cho những người dân xung quanh. Sự kinh dị vẫn chưa ngừng lại ở đó, bởi khi người ta đưa bức ảnh thì ông xanh cả mặt mày. Khi nhận ra người phụ nữ mà mình gặp đêm qua chính là bà vợ của ông Quốc, một trong những nạn nhân của vụ thảm án này. Ba câu chuyện ở trên là ba câu chuyện tiêu biểu trong hàng chục những cái câu chuyện ly kỳ dùng dượn về căn nhà của ông Quốc kia, nhưng lại thêm lần nữa, Huệ đã lại phì cười và lắc đầu bác bỏ. <cười> Đúng thật là tìm vịt mà. Thời buổi này còn dùng những cái bài viết như vậy để mà câu view. Còn đám độc giả hùa theo trong hàng trăm Hàng ngàn những bình luận kian ấy chứ. Hiệu ứng đám đông quả thực là đáng sợ đấy. Huệ nằm xuống trên giường, bắt đầu suy nghĩ về những gì mình sẽ làm vào ngày mai và cô nhanh chóng tìm được mục tiêu khai thác thông tin đầu tiên, đó chính là Đạt. Nói là làm, trời vừa hừng sáng, Huệ lấy số điện thoại rồi sắp xếp một cuộc hẹn đối với Đạt. Ngồi trong quán cà phê, Đạt khác xa hoàn toàn với những gì mà cô đã tưởng tượng. Đây là một chàng trai còn khá trẻ chắc độ chừng hơn 25 tuổi mà thôi. Anh ta có đôi mắt sáng lắm, lại đeo thêm cái cặp kính nhìn hết sức trí thức. Nhìn thấy Huệ, Đạt kéo ghế ra đứng dậy. "Chào cô. Cô là?" "Dạ vâng, chào anh. Tôi là Huệ, người gọi điện cho anh lúc sáng đấy ạ." "À, vâng vâng, dạ cô ngồi đi." Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Huệ vừa khuấy cái tách cà phê đen đá trên tay của mình, vừa đưa mắt quan sát Đạt. Anh ta từ nãy đến giờ vẫn giữ cái sự im lặng. Mắt của anh thì dán vào màn hình điện thoại như là đang bận trả lời tin nhắn của một ai đó, huệ mở lời. "Chào anh. Chắc anh cũng đã đoán được những gì tôi sắp hỏi anh có phải không?" "Đấy, tất nhiên rồi, tôi biết." Đặt gật gù, lúc này thì cặp mắt của anh bắt đầu có chút mệt mỏi. "Thực ra thì cô đâu phải là người đầu tiên chứ. Từ hôm ấy cho tới giờ, tôi tiếp chắc phải đến hơn chục phóng viên rồi ấy." "Ha, không sao. Tôi không có hỏi như họ đâu, anh cứ yên tâm." "Hả?" Thế cô muốn hỏi về vấn đề gì? Hợi nhấp một ngụm cà phê rồi từ tốn hỏi. Anh đã đi khám tâm lý của mình hay chưa? Hoặc là có một biện pháp nào đó để vượt qua được cái cú sốc này chẳng hạn. Đúng thực là Đạt có chút bất ngờ, anh nhướng mày lên. Ơ? Tôi tưởng cô sẽ bảo tôi là thuật lại những cái thứ kinh khủng kia chứ. <cười> Thì tôi đã nói rồi mà. Tôi không có giống như bất kỳ ai đã từng hỏi anh đâu. Đạt im lặng. Mãi đến hơn 5 phút sau thì anh mới có thể trả lời. Vâng. Thú thật với cô, nếu tôi gặp cô cách đây chừng nửa tháng thì tôi nhìn như một thằng nghiện vậy, bởi hình ảnh vong hồn của gia đình ông Quốc cứ ám ảnh tôi vậy. Nhưng cũng may, mẹ tôi đã xin được lá bùa bình an trừ vong ở trên chùa. Tôi đeo nó vào thì quả thực là không còn thấy ma quỷ gì nữa. Vừa nói, đạt vừa mở cúc áo trên cùng của mình, để lộ ra một sợi dây chuyền mà mặt của nó Là một mảnh giấy màu vàng Được gấp lại nhiều lần Huệ nhao mắt Nhưng chẳng thể nào hiểu được Những cái ký tự ngoằn ngoèo ở trên đó cả Và lại cô chẳng tin Nên chỉ gật gù cho qua mà thôi Trong lòng thì thầm nghĩ Vậy là suy luận của mình là đúng rồi Anh này chỉ bị tâm lý Sau khi có được lá bùa bình an kia Thì nó giống như là một cú hít tinh thần vậy Cuộc trò chuyện gần đi đến hồi kết Thì Đạt đột nhiên nhìn Huệ mà hỏi Cô này Liệu cô có tin là có ma hay không? Sao anh lại hỏi tôi vậy? Bởi tôi thấy từ nãy đến giờ, cô đầu có hỏi về những thứ đó. Huệ mỉm cười. Chắc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net